Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz chương 129 tấm cấp nhị chuyển một canh giờ sau. Nguyên khí do nguyên khí đang tản ra đã bị Lâm Tiêu triệt để luyện hóa thành nguyên lực của mình. Lâm Tiêu cảm giác lấy trong nguyên kỳ chỉ tăng lên một phần nguyên lực. Không khỏi âm thầm liếu lưỡi Gạt ngang nguyên khí ẩn chứa trong một hạt nguyên khí đang tương đương với nguyên lực chân võ giản nhất chuyển bình thường hết thu một tuần lễ. Không nghĩ tới sau khi bị Ngưng Nguyên công luyện hóa mới chỉ được một chút như vậy. Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi. Ngưng Nguyên công thật sự thật đáng sợ. Như một cái động không đấy. Một đống lớn nguyên khí trải qua luyện hóa cuối cùng chỉ còn lại một phần nhỏ là tinh thuần nhất. còn lại đều trở thành tạp chất. Đương nhiên, uy lực của Ngân Nguyên công cũng rất đáng sợ. Lâm Tiêu tuy rằng giật mình, nhưng động tác trên tay lại không ngừng. Mính Nguyên khí đang thứ hai hóa thành một đạo đường vòng cung thuận thế tiến nhập vào trong miệng hắn, và Nguyên khí đang vào bụng lại lần nữa hóa thành một cỗ nguyên khí nồng đậm, bị nguyên lực Lâm Tiêu bao lấy, hung hăng luyện hóa. Những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu cứ như vậy một bên phục dụng đan dược, một bên tu luyện. Đương nhiên, vì khiến trụ cột của mình được củng cố, không đến mức quá mức phù phiếm. Đan dược Lâm Tiêu phục dụng mỗi ngày sẽ không vượt qua 2 quả. Đại đa số thời điểm thì tự mình luyện hóa nguyên khí trong thiên địa. Đồng thời Lâm Tiêu cũng bắt đầu tu luyện phàm ngự võ kỹ Kim Ngọc Quyết. Tu luyện Kim Ngọc Quyết là thông qua chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể. Sau khi chuyển hóa nó tinh thuần, lại thông qua khẩu quyết và tâm pháp đặc biệt để thân thể hấp thu. Những nguyên lực tinh thuần sau khi chuyển hóa này chẳng những có thể tăng lên cường độ thân thể, càng có thể mở nguyên kỳ, cường hóa kinh mạch. Vốn muốn chuyển hóa nguyên lực bình thường thành nguyên lực tinh thuần có thể khiến cho Kim Ngọc Quyết hấp thu cực kỳ khó khăn. cần tốn hao khổ công cực lớn. Nhưng bản thân Ngưng Nguyên công cũng đã đề luyện nguyên lực tinh thuần. Bởi vậy lúc tu luyện chỉ cần hơi chuyển hóa nguyên lực bản thân là có thể tu luyện được rồi. Ngược lại giảm bớt đi đại lượng khổ công cho Lâm Tiêu. Ngưng Nguyên công và Kim Ngọc Quuyết hỗ trợ lẫn nhau. Tu luyện Ngưng Nguyên công. Lâm Tiêu ở trên tu luyện Kim Ngọc Quuyết cũng cực nhanh. Trong những ngày tiếp theo, Lâm tiêu mỗi ngày đều ở nhà khổ luyện. Đương nhiên, sinh hoạt cũng không phải ai o tù nước động. Lần trước sau khi thử đọ sức với vương võ, hai người với tư cách là nhân vật mới cùng nhau gia nhập võ điện, cũng đã trở thành bằng hữu. Hơn nửa triệu phi và vương kiện cũng thường xuyên tới trao đổi. Bốn người thường xuyên cùng một chỗ tâm sự. Khoa tay múa chân. thực lực hai người Vương Kiện và Triệu Phi cũng tăng lên rất nhanh. Khổ luyện mấy tháng, hai người cách chuẩn võ giả cũng chỉ có một bước ngắn. Thời gian như nước chảy trong chớp mắt. Trong nháy mắt 2 tháng thời gian trôi qua. Trong Lâm Gia Đình Viện, Lâm Tiêu trên thân trần trụi, toàn thân cơ bắp hiện lên đường cong căng cứng. Hai tay của hắn nắm tay Ngũ Tâm Triều Thiên, Khí tức lâu dài. Theo hô hấp của Lâm Tiêu, làn da vốn màu vàng trên người hắn vậy mà một sáng một tối, thật giống như đang chậm chạp chuyển hóa giữa hoàng kim và ngọc thạch vậy. Hiện ra một loại màu sắc kim loại, lại có ánh sáng kim loại. Cả người giống như hóa thành bạch ngọc kim thạch vậy. Gạt ngang hô Lâm Tiêu thở ra một hơi thật dài. Hai mắt đóng chặt bỗng nhiên mở ra, Như có một đạo thiểm điện hiện lên. Sắc bén dị thường. Gạt ngang trải qua 2 tháng khổ luyện, kim ngọc quyết của ta rốt cục tu luyện đến tầm thứ 3 cảnh giới kim thân như ngọc. Kim ngọc quyết tổng cộng, cộng phân tầm 5. Tầm thứ nhất thân như kim thiết chấm phẩy. Tầm thứ 2 thân như ngọc thạch chấm phẩy. Tầm thứ 3 kim thân như ngọc chấm phẩy. Tầm thứ 4 vô thượng kim thần chấm phẩy. Tầm thứ 5 kim ngọc như thế, đã đến tầm thứ 3 kim thân như ngân ốc cũng đã xem như tiểu thành. Lực phòng ngự so sánh tới trước kia tăng lên mấy lần, mà tầm thứ 4 thì lại khá khó tu luyện, cần đại lượng nguyên lực ủng hộ. Dùng nguyên lực chân võ giả nhất chuyển của Lâm Tiêu hiện giờ căn bản chỉ như muối bỏ biển. Chỉ có sau khi tấm cấp nhị chuyển mới có thể tiếp tục tu luyện. Về phần tầm thứ 5, không có chân võ giả tam chuyển nghĩ cũng đừng nghĩ. Gạch ngang gần 2 tháng, kim ngọc quyết của ta tiểu thành, nguyên lực trong nguyên trì cũng đã chứa đầy. Mấy ngày gần đây nguyên trì trong cơ thể ta rục rịch, nguyên lực cũng không cách nào lại gia tăng nữa. Là thời điểm trùng kích chân võ giả nhị chuyển rồi. Trở lại trong phòng, Lâm Tiêu Khoan chân mà ngồi trên giường, cẩn thận mở ra một cái bình sứ bạch ngọc, đổ ra một viên đan dược màu xanh da trời lớn chừng bằng cái lông nhãn. Ngưng Nguyên Đan, nhị phẩm đan dược, mỗi một hạt giá trị một vạn lượng. Số lượng nguyên lực ẩn chứa trong đó rất kinh người. Sau phục dụng có thể cô đọng nguyên lực, tăng lên tốc độ tu luyện cho võ giả. Trong 2 tháng này, Lâm Tiêu đã phục dụng sạch sẽ 9 miếng âm nguyên đan. 3 miếng nguyên khí đan cùng với một quả nguyên khí đa mà võ điện mỗi tháng ban cho đệ tử thiên tài. 3 tháng tổng cộng 3 miếng tất cả đều dùng sạch sẽ. Hơn nữa mình ngày đêm tu luyện, cuối cùng cũng đã chứa đầy nguyên kỳ. Mà 3 miếng nhị phẩm ngưng nguyên đan giá tiền đắt đỏ này, Lâm Tiêu vẫn chưa phục dụng. chuẩn bị dùng vào thời khắc mấu chốt trùng kích nhị chuyển. Hiện giờ Lâm Tiêu đã đạt đến nhúc chuyển đỉnh phong, cách chân võ giả nhị chuyển chỉ một bước. Có lẽ một tuần lễ, nửa tháng sau là có thể tự động đột phá. Nhưng Lâm Tiêu không đợi được thời gian dài như vậy, chuẩn bị trực tiếp dùng ngưng nguyên đang tăng lên tu vị, đột phá đến chân võ giả nhị chuyển. Như vậy có thể giảm bớt cơ đại lượng thời gian khổ tu. Khoảng thời gian này thoạt nhìn tự hồ không dài, nhưng đối với Lâm Tiêu chấm dứt thời kỳ tu luyện mà nói lại cực kỳ trọng yếu. Trên thực tế, nếu không phải Lâm Tiêu tu luyện chính là nhân cấp cao giai ngưng nguyên công, nếu không dùng thiên phú Lâm Tiêu chỉ sợ 2 tháng trước đã đột phá đến nhị chuyển rồi. Khoen chân ngồi trên giường, Lâm Tiêu nuốt vào một hạt dị phẩm ngưng nguyên đang giá trị một vạn lượng. Chóp đầu lưỡi chạm vào môi trên. Hai hàng răng xếp hợp lý. Tâm thần nhanh chóng đắm chìm vào trong nguyên kỳ dưới bụng. Trong đang điền. Vòng xoáy do nguyên kỳ biến thành chậm rãi vận chuyển. Phản phức tinh vân trong bầu trời đêm không ngừng tán bật ra một tia nguyên lực tinh khiết màu ngà sữa. Ầm ầm, đồng thời Ngưng Nguyên đang trong bụng Lâm Tiêu vào thời khắc này cũng hóa thành dược lực vô cùng. Như một quả hỏa cầu bạo tạc, phát ra một cỗ nóng rực chi lực nhanh chóng lan tràn đến tứ chi Bắc Hải Lâm Tiêu. Gặp ngang nóng quá, Lâm Tiêu cảm giác toàn thân đều đang nóng lên. Dược khí ẩn chứa đại lượng nguyên lực tán loạn bốn phía trong kinh mạch hắn. Nguyên lực bao hàm trong đó đúng là khiến Lâm Tiêu có chút khó có thể khống chế. gạch ngang không hổ là nhị phẩm đang dược. May mắn ta tu luyện ngưng nguyên công và kim ngọc quyết. Nếu không thì khó có thể ngăn cản được dược lực ẩn chứa trong ngưng nguyên đan. Là thiên tài join trong võ điện, đợi 1 tháng sau, chúng ta cũng có thể khiêu chiến nàng.